Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta. Ngủ ngủ. Chương 10 mặt kệ ngươi biết cứ cho là không biết. P. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio. không linh tiến lên một bước. Giống như một vị tiểu thư con nhà đại gia có tri thức hiểu lễ nghĩa vị công tử này. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở quan phủ.